Điều i k h ế nghe Mộ d u n Cương n k i ngạc là với công Nga lực cái của là với thế mà âm nữ nói xong lão già áo xám nam âm thiên vương bỗng nhiên xa x a mặt mày lão nói bá chủ Đã ủy quyền nam âm thiên vương cười lạnh một tiếng cắt ngang lời nàng nói bá chủ đã không đợi được người thăm d i ò n nữa nên hạ lệnh cho chúng ta hành động rồi ma âm nữ nói hành động nóng vội e rằng sẽ ảnh hưởng đến đại cục chỉ sợ công cốc được không bù mất nam âm thiên vương lạnh r ộ n g quát Hừ, gần đây g a n của người càng lúc càng lớn đấy ngay cả chuyện của bá chủ cũng dám chỉ trích ừ ma âm nữ đáp đây không phải là chỉ trích mà là sự thật nam âm thiên vương bèn mỉm cười nói bản thiên vương thường nghe người ta nói ma âm nữ võ công tuyệt đỉnh cơ t r í hơn người mưu kế trong phương ngàn kế được bá chủ sủng ái nhất mà âm nữ cũng cười khẽ tiếp lời nam âm thiên vương quá khen rồi chẳng qua là ba ma nữ chúng ta đều được bá chủ hậu ái như nhau thôi nam thiên vương hôm nay đến lạc dương không biết là vì chuyện gì nam âm thiên vương đáp người không hỏi Ta thiếu chút nam ữ là đã khuyên ấ t ta tin tức Bá xác chủ của phải định người. Ma đến để âm nữ hỏi, có phải là chuyện hỏi. phải quan đến ba bảo vật võ lầm hay không? Nam âm thiên vương gật đầu nói đúng vậy n g ư ờ i truy tìm ba bảo vật võ lâm đã ba năm rồi nhưng mà ba bảo vật ấy vẫn bặt vô âm tín m a m nữ nói nam thiên vương chẳng lẽ là nói ta vô dụng h ử nam âm thiên vương cười gượng gạo nói Ồ,、oh, ma âm nữ tài hoa tuyệt thế ta nào dám nói là người vô dụng chỉ là <cười> hắn khẽ ho một tiếng lại nói chỉ là tao phụng mệnh bá vương đặc biệt đến đây để mà kiểm tra một phen ma âm nữ n g h e vậy sắc mặt hơi biến lạnh lùng nói chẳng lẽ bá chủ nghi ngờ ta bất trung h ử nam âm thiên vương thản nhiên cười nói vốn dĩ bá chủ muốn đích thân đến lạc dương nhưng vì bên đó có nhiều việc không thể nào p h â n thần nên là mới sai ta đến đây báo cáo sự thật cho huyết sát m a nữ chấp trưởng hình luật mà âm nữ thản nhiên nói bá chủ là sư phụ của tiểu nữ cũng là mẫu thân của ta ta sao dám vong ân bội nghĩa làm kẻ bất trung bất hiếu nếu ta không làm chuyện bất trung Thì sau ợ gì vương thiên t điều r Nam âm thiên vương bỗng âm q a canh quanh y này. đầu đi. thần. thần lui xuống xung nói Người, Tăng cường canh phòng xung quanh ở trạch viện cung với phí phọc Phí trạch ở khi í n đáp. Lập Thừa tức vẩn. l xuống, xung tuần quanh Sau viện. tra trạch khi phí thần lùi ra nam âm thiên vương liền nói với ma âm nữ ta đối với ma âm nữ luôn luôn tin tưởng sao có thể tùy tiện suy đoán nhưng mà bên ngoài lời đồn đãi nổi lên bốn phía nói người có chuyện bất trùng trái lệnh bá chủ nên là mới phải hỏi han người một chút Ma âm nữ đáp, Nam âm thiên vương có gì nghi ngờ, cứ việc hỏi. Nam âm muốn năm làm Ma âm Ta Ba nay nữ thiên vương nghi ngờ thiên vương nói tiên người những nữ thản nhiên đáp đáp Trước hỏi hỏi việc việc gì gì có Cứ Ta truy tìm 3 bảo vật võ lầm. bảo võ nam âm thiên vương nói 3 bảo vật đầu, nghe ư ơ i đã trả ra kết ra quả c ư được đưa vương a Ma hai, Nam âm lầm, mạnh mối. nữ đến dân lên nhất Cũng thiên nói, n đáp, Đã đã bá bảo Bảo vật võ vật và thứ thứ chủ có h rồi, g nói bảo vật thứ nhất của võ lầm l kim sa thỏa n g ư ơ i đã có được rồi lời nói vừa ra tiêu ma và mộ dung cương ẩn nấp ở trong bụi hòa đồng thời giật mình không ngờ kim sa thỏa lại là bảo vật thứ trong ngay ba lầm. Chuyện cả của cũng Tiêu này nào mà biết. đi có đánh người rốt cuộc gì quý được xếp bảo vật thứ nhất trong ba bảo vật võ lầm ma âm nữ đáp đúng vậy bốn mươi bảy mũi kim sạt hòa ta đã có được m ộ mươi bảy mũi nhưng mà còn thiếu ba mươi mũi nên là chuyện này vẫn chưa báo cáo với bá chủ nam âm thiên vương khẽ ho một tiếng nói nếu đã có được m ộ mươi bảy mũi mà lại biết rõ ở trên người ai tại sao không ra tay huyết sát ma nữ bà ta luôn chấp trưởng nghiêm minh sáu thân không nhận ma âm nữ Tuy là được chủ bá s ù nam g nhưng mà nếu mà phạm vào giới luật, cũng ái, pháp phải nếu phạm theo mà mà m vào luật, luật. xét bị xử nữ nói, nghiệp mình, thiết diện vô từ, nhưng ta không phạm pháp, đại tỷ cũng sẽ không dùng hình để mà ép cùng. Nam đại thiết đại Tuy tỷ ta tử, ta tỷ để phạm chấp pháp pháp, mà vô sẽ ép âm thiên vương nói người nói không phạm pháp vậy thì nói rõ ràng cho ta nghe ma âm nữ tức giận nói đ ư ơ nguyên nhiên n h i là có rất ề n g u nhân Nam thiên n âm v ư ơ gì hai nhiên ra mắt một toát t bỗng người h i ê n g nói thật cho ta nghe ta nói thật cho người biết trong ba bảo vật võ lầm kim sa thỏa là quý giá nhất quan trọng nhất bá chủ cực kỳ quan trọng ma âm nữ lạnh lùng nói kim xà thỏa là trí bảo võ lầm ta sao lại không biết chứ Hừ, n g ư ờ i hỏi ta tại sao chưa ra tay rất đơn giản người sở hữu kim xà thỏa là một người có võ công cái thế nam âm thiên vương truy hỏi là ai chẳng lẽ với võ công của người mà không thể nào chế ngự được hắn mà ô m nữ lạnh nhạt nói kim xà lang quân tiêu ma mới nổi dậy gần đây trên giang hồ Nam ẩn nấp g ngờ tưởng Chống chống nói còn nhân nào cười mặt ta trời cao ha hà là đ t một thằng Hóa chỉ nhóc miệng còn hồi sữa giả, cũng Miệng còn Ấn n là trong bụi hoa mộ dung cương không khỏi quay đầu nhìn tiêu ma một cái hắn vốn tưởng rằng tiêu ma nghe xong lời này nhất định sẽ nổi giận nào ngờ tiêu ma lại như l à không nghe thấy gì trên mặt không có một chút biểu cảm vùi giận bình tĩnh như vậy không khỏi âm thầm bội phục định lực hơn người của tiêu ma ma ông nữ cười khẩy một tiếng nói không phải là ta đề cao trí khí khác người dập tắt uy phong của mình võ công của kim xà lang quân e rằng ngay cả nam âm thiên vương người cũng không phải là đối thủ của hắn nam âm thiên vương như là thật sự nổi giận hai mắt chớp động t h ầ n quang bắn ra nói con n h ã y trong lúc tức giận hắn buột miệng nói ra chữ còn nhãi vừa nói ra khỏi miệng chợt cảm thấy không ổn vội vàng ngậm miệng không nói nữa mà nữ tức giận quát ta luôn miệng tôn ngươi là thiên vương ngươi lại dựa vào tuổi tác mà nói tổn thương người khác Mộ thầm mà mắng nhau, có lẽ là trò hay để xem. Nào ngờ nam âm một mới Dung nhau, Cương nghĩ, người này Nào ngờ thiên vương lại không lên tiếng, ngừng một lát mới nói. có trò lát hai hay lại là lẽ để nếu võ công của người không bằng tiêu m a tại sao không báo cáo với bá chủ phái cao thủ truy sát hắn mà nữ đáp, Chuyện không đơn giản như phái hã phải thủ thể phó thiên lạnh <cười> nói nói lủi, khen thằng nhóc Chẳng nữ đơn giản Nếu nói người Nam vương tiếng nói Người nói nói Toàn công cường công Ma âm mà ma âm cao kia cao của đáp đối được Có cười Tiêu vậy tới lùi võ Võ là một lẽ hắn còn cao hơn cả tứ đại thiên vương <cười> bên ngoài lời đồn đại và người nhiều như mây khói chẳng lẽ thằng nhóc tiêu ma kia và người mà nữ n h í u mày nói nam âm thiên vương người chớ có mà ngậm máu phun người nàng tức giận nói tiếp <cười> người biết cái gì tiêu ma này võ công cái thế học thức uyên thầm hơn nữa mưu trí tuyệt luân là kỳ tài hiếm có trong thiên hạ n a một âm ma âm nữ thông minh người, miêu thiên biết thông trí tuyệt thế, tính hồn cách lạnh lùng kiều ngạo, xưa này không người, kiều tiêu vương vốn nữ lùng ngạo, này xưa bồi ai. chút nói. Sao? Thiên hạ võ lầm, thật sự có nhân vật như dung cương nghe ma âm nữ khen ngợi đại ca như vậy không khỏi âm thầm mừng rỡ thế nhưng lúc này Trên mặt của tiêu lại hiện lên một tầng Ta thể gạt thiên một chút, lên hiện nữ lạnh lùng nói. Ta làm sao có thể lừa gạt nam âm thiên vương? Nàng dừng lại một chút, giọng nói ma Ma âm làm âm của có sao lừa lại lại hơi lại, ưu sầu. dịu kỳ h thở ẽ một tiếng dài nói. k thực ta không ra tay trừ hắn là có rất nhiều nguyên nhân tuy tiêu ma này võ công cái thế nhưng trung quy khó địch lại nổi tứ đại thiên vương hoặc là ba t ỷ m mụi chúng ta cùng với bá chủ nam âm thiên vương nói trong tam à nữ người nổi tiếng là người có trí tuệ mưu lược không biết ma âm nữ có giải kiến gì nói cho ta nghe một chút đi Ma âm nữ khẽ cười một kim miêu Ta không ra tay đoạt kim xà thỏa của hắn. Thứ nhất là vì võ công của ta hai thân nữ tiếng nói không hắn nhất công hắn hơn người Bản thân ta tự thấy không định lại. Thứ hai là hắn mưu trí hơn người、e、rằng sẽ đánh rắn khẽ Thứ thấy Thứ sẽ cười còa lại đoạt tự đồng trí xà Là Là vì võ E cho nên vẫn luôn dùng kế để mà hắn đánh ra kim xà thỏa ta sau đó thu hồi kỳ thực nguyên nhân chủ yếu nhất tiêu mà này trong giang hồ võ lâm hiện nay là một người đứng giữa chính tà thủ đoạn tàn nhẫn độc ác nếu mà để hắn ở lại giang hồ thêm một ngày có thể thay chúng ta trừ bỏ rất nhiều cao thủ chính phái hơn nữa tiêu mà này ta có ý thu phục hắn nếu mà một khi hắn trở thành mũi tên của võ lâm chính phái cuối cùng hắn sẽ là người lăng đầu quy phục bá chủ kế sách lâu dài như vậy sao có thể vội vàng trong chốc lát được Lời liên lại lại lên lầm, người người. Trên mặt lại hiện lên một nụ cười khiến thiên kinh tiêu hiện khói hiểu. Nam âm thiên、vương、hỏi. Vậy bảo vật thứ hai võ lầm, kinh này Nam vương Nhưng Dung Cương ngạc đến Trên nụ Nam vương hồn bút, ở trong tay ai? Mà nữ Vậy tay cho thứ tục bảo ma ai? âm Mộ mặt một âm Mà gật vật bút, võ đầu. đáp. ở Kinh khỏi biến giang hồn bút, mấy năm nay chục hồ bút, mất mấy vì õ lầm, lại mà chưa từng xuất hiện. Nhưng mà ta từng xuất t vô n nghe được từ trong một người bạn lục lầm. Biết được 20 năm trước, Dương Thương、hạc、từng h Hạc được được trước, lục cây từ một Biết một bút ra bào. lầm. lấy vậy ì v sau một thời gian dài điều tra xác nhận có chuyện này lại tiếp tục suy đoán biệt hiệu nhất bút chỉ của dương thương hạc có ý là kinh hồn nhất bút chỉ thiên cho nên là cây bút bảo kia chắc chắn là do dương thương h ạ c cất giấu mộ dung cương bỗng nhiên trong đầu lóe lên một tia sáng thầm nghĩ đại ca từng cảnh cáo dương thương hạc trong vòng ba ngày tới nhất định là sẽ gặp đại họa chẳng lẽ đại ca đã sớm biết dương thương hạc có cây kinh hồn bút kia s a o nam âm thiên vương nói ta đã lục soát mọi ngóc ngách trong dương gia tràng viện nhưng mà vẫn không thấy kinh hồn bút điều tra của người không lẽ là sai sao mà dương thương hạc lại đi đâu rồi Mà nam ữ đáp Dương thường t hạc ta đã người cưới ngựa, nhanh chóng đưa đến phái Nhanh chóng chủ xử lý. Người nhà của hắn Thì bị nhốt bá người cưới Người viện ngựa trong này n của a bị xử lý ở âm thiên vương gật đầu nói thốt tốt lắm mọi việc đều làm rất là tốt ta sẽ báo cáo những điều này cho huyết sát mà nữ dừng một chút hắn lại nói phụng mệnh bá chủ nhiệm vụ của người do ta tiếp quản giao m ộ ư ơ i bảy mũi kim xà thỏa ra đây ngươi có thể quay về báo cáo với bá chủ ma nữ lạnh lùng nói lời nam âm thiên vương nói tiêu nữ vốn nên làm theo nhưng mà bá chủ trước đây đã dặn dò nếu có được ba bảo vật võ lâm trừ phi bá chủ đích thân nhận lấy không được giao cho bất kỳ ai nam âm thiên vương n g h e vậy sắc mặt nổi giận nói sao ngươi không tin lời của ta ừ ma nữ nói tứ đại thiên vương tuy là địa vị cao quý nhưng mà để tuân theo lời dặn của bá chủ xin thứ cho ta không thể làm theo Nam âm thiền vương sóc mặt biến đổi, đứng thẳng người dậy, lạnh giọng nói. Ta có lệnh kỷ của bá chủ, ngươi còn không tin、ta? Nói xong, đưa tay vào trong ngực, lấy ra một lá cờ nhỏ màu vàng. Mà âm nữ nhìn thấy lá cờ nhỏ màu vàng kia, bỗng nhiên thân run Ta của ta. đưa tay ra kia, âm mặt một màu Mà âm màu mềm mại thấy thể chủ, đổi, vào sóc có cờ cờ bá dậy, dày. lấy lá lá kỷ Chậm rãi quỳ u x ố nam g dung cường vàng Mậu mờ âm thầm kinh Lá cơ nhỏ màu nhìn kinh nhỏ cơ hãi. k i Lá lại có uy lực là bái kia có chủ uy đầu sáu vậy. Vậy tay như nhất định nhân n vì vật ba a rồi.、Nam、âm thiên vương thấy m a âm nữ ngoan ngoãn quỳ xuống cười lạnh đắc ý người mau d a o m ộ mươi bảy mũi kim xà thỏa ra đây lập tức quay về đến hồi âm cốc trở lệnh m a âm nữ đứng dậy cười nói lá cờ lệnh này đại diện cho quyền lệnh của nghĩa mẫu t a ta tự nhiên l à không thể phản kháng bỗng nhiên một tiếng gió khinh công truyền đến phí thần nhanh chóng chạy đến đ ỉ n h nghỉ mát hình tam giác gọi bẩm nam thiên vương nam âm thiên vương quay đầu nhìn phí thần một cái lạnh lùng nói sau có chuyện gì phí thần đáp bẩm thuộc hạ có việc gấp cần bẩm báo nam âm thiên vương thấy vẻ mặt lo lắng của hắn trong lòng khẽ động chậm rãi nói được rồi ngươi nói đi phí thần nói ở ruộng nước cách đây một dặm phát hiện người của thanh l o n g bàng đang dọn xét chạch viện này nam âm thiên vương nhíu mày nói sao thanh l o n g bàng đã hơn m ộ ư ơ i năm không thấy hành động trên giang hồ chẳng lẽ lại có người đến lạc g i ư ờ n g lời này của hắn giống như là đang tự nói với chính mình mà nữ bỗng nhiên tiếp lời thanh l o n g b a n g là thế lực lớn nhất võ lâm bá chủ từng cảnh cáo rằng trước khi thời cơ chưa chín muồi tuyệt đối không được tiếp xúc với người của thanh l o n g b a n g nam âm thiên vương cười lạnh một tiếng nói <cười> nhưng kế hoạch gần đây của bá chủ đã thay đổi mũi nhọn của h ộ i ôm cấp chính là thanh l o n g b a n g có thế lực lớn nhất đấy ma âm nữ nói nếu đã như vậy không biết nam âm thiên vương mang theo bao nhiêu người đến lạc dương câu này giống như là đánh vào chỗ đ ầ u của nam âm thiên vương hắn đứng yên lặng hồi lâu dường như đang suy nghĩ một vấn đề nan dài một lát sau hắn mới quay đầu hỏi ma âm nữ người có biết thanh long bang có bao nhiêu cao thù ở lạc dương hay không ma âm nữ khẽ cười một tiếng nói chính vì sợ thực lực hùng hậu của thanh long bàng cho nên là ta mới lui về trạch viện này theo ta điều tra không chỉ có ngũ đại đường chủ nhân nghiệp kim luân trần khoa phàm của thanh long bàng xuất hiện ở lạc dương còn có không ít cao thủ võ lâm ở thiên hạ tụ tập ở đây có thể trong vòng một hai ngày tới sẽ có nhiều cao thủ võ lâm vượt ngàn dặm xa xôi để mà tụ họp về lạc dương Mộ Dung Cương nghe xong lời này lời trong lòng vô cùng bội phục tai mắt của ma âm nữ nhạy bén không ngờ đ ồ n g tính của các nhân vật võ l ầ m đều nằm trong lòng bàn tay của nàng nam âm thiên vương bỗng nhiên nhỏ giọng nói ma âm nữ ta dùng lệnh kỳ của bá chủ giữ người lại hai ngày vì người của ta còn phải hai ngày nữa mới đến lạc dương ma âm nữ cười lạnh một tiếng nói nhưng mà trong hai ngày này lờ n g ư ờ i nghe theo sự chỉ huy của ta hay là ta nghe theo sự chỉ huy của người nam âm thiên vương trầm ngâm một hồi rồi gọi phí thần phí thần cung kính đáp bẩm thuộc hạ cung kính trở lệnh nam âm thiên vương hỏi ở đây ngươi có bao nhiêu người phí thần đáp chỉ có thuộc hạ và hai mươi một thị vệ do thuộc hạ thống lĩnh cùng với thiết cốt phiền hầu thiên vương lúc à ngoài. thị thân thiên thay ta. Chọn sáu thị vệ thân thủ nhanh nhẹn. Lát nữa, Ta cùng người đi tiêu diệt. Những kẻ giọt xét thân Thuộc tuân Chọn nhanh nhẹn. Những Phí hạ lệnh. vệ vương vệ cận nữ. Nam nói. Ngươi nữa. cùng ngươi bên Nói xong liền xoay người của ma xoay âm âm Bầm. đi rời đi. sáu đáp. l kẻ này nam âm thiên vương quay đầu nói với ma âm nữ thân phận của ta cao hơn người hơn nữa Ta được bà a của của ta. Bây giờ ta lệnh cho người, lập tức giao n lệnh Ngươi nhiên nghe lệnh người. cho chủ. chỉ cho phải theo huy Lập kỳ kim bá Bây b giờ mũi tự tức thỏa sự đây. ra nữ nhìn lá cờ nhỏ màu vàng trong tay hắn khẽ hư lạnh một tiếng nói nề mặt lệnh kỳ ta chấp nhận yêu cầu của người nhưng mà đợi sau khi ta gặp nghĩa mẫu tự nhiên sẽ tính sổ với người vừa nói nàng vừa đưa tay vào lồng ngực lấy ra một chiếc hộp t ì n h xảo nàng nói m ộ mươi bảy mũi kim xào thỏa đều ở trong hộp ngọc lời nàng còn chưa dứt bỗng nhiên một bóng người cựng nhanh lao tới người này đến c ự c nhanh đưa tay trộm nhanh về phía cổ tay trái của ma âm nữ ma âm nữ giận mình nàng đã biết gặp phải địch thủ mạnh chưa từng có nàng bỗng nhiên xoay người né ra ngoài đình nghỉ mát hình tam giác mượn lực xoay người này nàng đã giấu hộp ngọc vào trong ngực nhưng mà người vừa đến cười lạnh một tiếng đuổi nhanh ra ngoài đ ỉ n h một ngón tay điểm nhanh về phía trước ngực của nàng lúc này ma ấ m nữ đã nhìn rõ người đến liền kinh hồ kim xà lăng quân tiêu ma nàng vùng ngọc trường một trước một sau đồng thời đánh tới tiếng này rất kỳ lạ vừa giống như là hai chiều hợp lại tấn công vừa giống như là một chiều đánh ra tiêu ma hừ lạnh một tiếng nói ta đến để lấy lại một ư ơ i bảy mũi kim sa thọa thân hình của hắn bỗng nhiên nghiêng sau một bên lòng bàn tay trái hướng về phía ngực đẩy ra lòng bàn tay phải từ dưới lên trên nâng lên tiêu ma ra tay đẩy v à nâng này vô cùng kỳ diệu lòng bàn tay trái của hắn đẩy ra sắp đến gần ma âm nữ bỗng nhiên vặn cổ tay thế trưởng lập tức dừng lại nội lực ẩn chứa theo thế dừng lại kia nhanh chóng đánh ra một luồng lực cực mạnh đ một thẳng về phía trước ngực của ma ẩm nữ. Thế của tay phải, cá biến hóa, từ lật phía phải, hóa, chậm chuyển nhanh, lật nghiêm ngực nữ. nâng rồng biến về của ma của cá ẩm cái, biến tiếng h h h à n c ê u thức bắt giữ, theo sát nội lực của tay trái đánh ra ngoài. Ái chà, Một t đánh chả! lực của giữ, ngoài. nội Ái i ra kinh hồ khúc chị huyệt ở k h i ể u tay trái của ma âm nữ đã bị hai ngón tay phải của tiêu m a khóa chặt toàn thân lập tức tê liệt bỗng nhiên k h i ể u tay trái của ma âm nữ cong lên đã điểm t r ú n g kỳ môn huyệt của nàng tiêu m à từ lúc xuất hiện đến lúc đuổi ra ngoài đình ra tay bắt được ma âm nữ mấy động tác này có thể nói là nhanh như sấm chớp đợi đến khi nam âm thiên vương ở trong đình đuổi ra ngoài ma âm nữ đã bị người ta bắt được v ù một tiếng một luồng kinh phong bén nhọn nổi lên nam âm thiên vương nhanh chóng đánh ra một trường tiêu m à vung tay trái ngành đón bóp một tiếng nổ vàng tay phải của tiêu ma vẫn đang giữ chặt khớp ở khỉu tay của ma âm nữ xoay người lui ra ngoài một trượng hắn đưa thân thể mềm mại của ma âm nữ cho mộ dung cường đang chạy tới hắn quát mộ dung đệ ôm lấy nàng mộ dung cường hơi do dự một chút vội vàng ôm thân hình mềm mại của ma âm nữ vào trong ngực nam âm thiên vương dường như là bị võ công kinh người của tiêu ma làm cho khiếp sợ Sau sẽ ra ma Nam nữa, nhanh giao ma ta mau Tiêu dung dung khi không đánh cho Thiên cho chóng cho thấy chúng thôi, nhân Châu lại tiếp mới gọi. đi đổi đệ, để trường, tấn công. Ma cho rằng, nam âm thiên Vương sẽ tấn công lần nên nữ cường. này dùng nữ nhân này để trao đổi con tim Dương một âm âm mộ Mộ tim tục tức trao Lúc lập vậy, bỗng ì n h b nhiên nghe thấy nam âm thiên vương thấp giọng quát l á n h vô tả m a i huệ n h ử mau chặn một họ lại thiên thủ phật trưởng và lưu tinh phi tú vẫn luôn giống như là con dối kia nghe thấy tiếng quát thân hình như gió nhảy từ trên đình nghỉ mát xuống tốc độ của nam âm thiên vương càng nhanh hơn bước hai bước chăn trước người tiêu ma tay phải của tiêu ma bỗng nhiên duỗi ra hai ngón t r ỏ và ngón giữa nhanh chóng đêm i về phía trước ngực của nam âm thiên vương nam âm thiên vương vung tay trái uyên để phiên vân chém ngang mạnh môn của tiêu ma tiêu ma cười cái. cạnh, chặn lãnh vô tà Mai Huệ Như tiếng, nhiên Mai hai đại lạnh lãnh bỗng ngón thân bên hán áo xanh đang sông thu thế thể Huệ phía một một mộ tay, Từ tà xoay áo vô và về dường u n g c như đã thể hiện đỉnh cao của võ học tay trái trường tay phải quyền phát ra thế tấn công mạnh mẽ t u y ệ t luân tiếng trường tiếng quyền trong nháy mắt liên tiếp tấn công bảy quyền tám trường về phía bốn cao thủ tuyệt thế một loạt tấn công nhanh chóng này lại khiến lãnh vô tà mai huệ n h ư hai đại hán áo xanh không có một chút cơ hội nào để mà đánh trà bị ép lùi lại ba bốn bước cao thủ giao đấu tranh giành chính là khoảnh khắc biến hóa của trưởng và ngón tay đợi đến khi nam âm thiên vương thu hồi thế chém tiêu ma đã ép lãnh vô tà cùng những người khác lúc này mộ dung cường đã ôm ma âm nữ chạy như bay ra khỏi tường viện nam âm thiên vương liên tục bị tiêu ma chặn lại trong lòng đã nổi giận thật sự nhảy tới giơ tay đánh ra một trường im hơi lặng tiếng đánh về phía trước ngực tiêu ma thấy mộ dung cương đã rời đi trong lòng yên tâm hai vai khẽ lắc người đã nhảy ra ngoài một trường nam âm thiên vương đánh một trường không trúng chiêu thức theo đó thay đổi hai tay bảo vệ ngực nhanh chóng đuổi theo tiêu ma cười lạnh một tiếng không đợi nam âm thiên vương đứng vững một trường bổ thẳng xuống đầu một luồng nội lực mạnh mẽ t u y ệ t luân theo thế trường vung lên của hắn đâm thẳng tới nam âm thiên vương hai trường đồng thời lật ngành vân bổng nhật cứng rắn tiếp trường lực của tiêu ma hai luồng trường lực xé xó giữa k h ô n g trung chạm vào nhau xung quanh dấy lên một luồng khí xoáy nhanh tiêu ma lạnh lùng nói không tệ trường lực thật là tốt thân hình của hắn nhanh chóng xoay một cái di chuyển năm bước sang bên trái lúc này trong viện bóng người bỗng c h ậ n lóe phí thần dẫn theo sáu đại hắn mặc trang phục gọn gàng chạy nhanh đến nam âm thiên vương lớn tiếng quát phí thần người dẫn thuộc hạ mau truy bắt địch nhân mà âm nữ đã bị người ta bắt đi rồi tiêu ma c â i lạnh nói <cười> các người đợi lát nữa hắn đuổi theo bây giờ tiếp ra vài chiều đã tiêu ma thân hình như quỷ mị nhanh chóng áp sát hai nắm đấm liên hoàn đánh ra nắm đấm như là bông tuyết bay phất p h ơ trong n h á y mắt liên tiếp đánh ra bảy quyền về phía bảy người phí thần bảy quyền này của hắn vô cùng kỳ dị đánh cho bảy người phí thần luống cuống tay chân nam âm thiên vương thấy tiêu ma dũng mãnh như vậy tức giận đến mức toàn thân run dày quát lớn hôm nay nếu mà để người chạy thoát khỏi t r ạ c viện này một bước lời hắn còn chưa dứt liền nhảy vọt lên tấn công tiêu ma lúc này thấy đối phương võ công cao cường hắn thi triển hết khả năng t r ư ờ n g v à ngón tay co duối biến hóa vô cùng trong nháy mắt tấn công ra một mươi ba chiều trong một mươi ba chiều này tiêu ma đều dễ dàng hóa giải nhưng mà hắn cũng cảm thấy võ công của nam âm thiên vương này thật sự là rất kinh người nam âm thiên vương liếc mắt nhìn thấy phí thần cùng với những người khác vẫn đứng n g â y ngốc đứng yên tại chỗ lão quát lớn sau các người còn chưa đuổi theo đ ị c h nhân Tươ thiên ta Ta Trong tiếp tấn một thiên tình sắt cười vương. vương. mà Nam âm mình Nam âm mỗi bà Bà của cũng chuyên công nói. đại đi rồi. phải đi rồi. giọng nói liên biến diệu. giống núi. lạnh là lớn Huynh đánh quyền. quyền quyền này không chỉ biến hóa tình diệu, Hơn nữa mỗi quyền đều giống như chỉ hóa xa ra búa sắt đập vào đều Rìu đã đập đá. Bà bổ、núi. Nam âm tiêu h n vương biết i t rõ ê ma đã á thoát n quyền này sẽ rời đi, nhưng vẫn liên lớn tiếng nói Ta đi đây. Bỗng nhiên nghe thấy Nam âm thiên vương cười lạnh nói、oh, người h phải thấy chạy ra ma Ta sao? ma bà bị bức Tiêu Tiêu đây. sẽ rời cười cười đi lùi lại đi được đ tục. một âm xoay người muốn đi bỗng nhiên cảm thấy hai bên tai vang lên một tiếng đ ồ n g kỳ lạ giống như tiếng mũi hoặc là tiếng ngong tiêu ma c ư ờ i chí tuyệt luận đã cảm nhận được đó là một loại ám khí cho nên hắn không kịp suy nghĩ hơi khom người xuống người đã cách mặt đất một thước nghiêng người bay ra ngoài bảy thước tuy động tác nhanh hơn cả tia chớp nhưng tiêu ma đã cảm thấy trên chân bên trái giống như là bị muối cắn nhẹ một cái nếu không phải hắn cơ c h í hơn người căn bản không thể nào phát hiện mình đã trúng ám khí mà hắn cảm thấy ám khí này là ám khí kỳ độc nhất thiền hạ Cho nên huyền công ẩn giấu trong cơ thể tiêu ma, nhanh chóng huyền thể nhanh trong bao nên ẩn tiêu dấu ma, chùm lần ấ thấy y Tuy vậy, chân cũng cảm trái. tiêu là ma đ u c h ó g v á này g mắt hoa lên. Lần n tiêu ma trong lòng khiếp sợ vô cùng hắn không còn lựa chọn nào khác thân hình như c h i mừng bay vọt ra khỏi tường viện biến mất trong màn đêm nam âm thiên vương nhìn thấy bóng dáng của tiêu ma biến mất dưới ánh trăng hắn ngây ngốc đứng yên tại chỗ trên h hạ hiếm có cao thủ võ lầm nào có thể tránh giang của hắn. m phát h tạo ra tiếng ra động quá lớn.、Đợi、đến quá hồ càng không có bất kỳ ai t r ú n g ám khí huyết văn phòng mà còn có thể thoát khỏi vận r ù i Chẳng lẽ trong i ê u ma không t ú n g ám khí s a a m âm thiên n v ư ơ ngẩn đầu nhìn lên đầu bầu tiếng r ờ đầy được thần! sao. Mau toàn Bỗng bộ nhiên hắn tức giận quát lên. Thần, mau phái toàn bộ lực được đi i tức quát tìm lực Vĩ k m ma. Mà âm tiêu ữ đã bị hắn bắt đi. bị bắt hắn h Nếu n mà k ô tìm được, ta sẽ hỏi tội các người. Trong tiếng được, người. các sẽ hỏi quát của hắn hắn dẫn theo hai đại hán áo xanh và lánh vô tà mai huệ như nhanh chóng đuổi theo nói về mộ dung cương ôm ma âm nữ thi triển khinh công chạy ra khỏi ruộng nước vội vàng chạy trốn chạy như điên một hồi hắn chợt nhớ ra tiêu ma không dặn mình l à đi từ nơi nào đợi lát nữa hắn làm sao tìm được mình vì vậy hắn lập tức dừng lại gió đêm từng trận lạnh buốt i a thịt mộ dung cương mơ hồ ngửi thấy một mùi hương thoang thoang mang theo một luồng hơi ấm phà vào mũi hắn giật mình biết đây là hơi thở của ma âm nữ ma âm nữ người phụ nữ đầy bí ẩn kỳ lạ này tuy tên của nàng vẫn luôn vang lên bên tai hắn nhưng d u n g mạo của nàng hắn lại chưa từng gặp q u a lúc này nàng đang được hắn ôm trong ngực sao không nhân cơ hội này xem thử nàng rốt cuộc là nữ nhân có d u n g mạo như thế nào nghĩ vậy mộ dung c ư ờ n g không khỏi cúi đầu nhìn xuống không nhìn thì thôi vừa nhìn lại khiến mộ dung c ư ờ n g vội vàng quay đầu đi chỗ khác trong lòng kinh hãi hồn vía liền mây thiếu chút nữa hắn đã làm rơi thân thể mềm mại trong ngực xuống đất mà ơn nữ cái tên hung ác kỳ quái này nhất định là một nhà đầu xấu xí vô cùng nhưng mà sự thật lại không phải vậy trong nháy mắt một dung cương liếc nhìn hắn nhìn thấy một dung nhàn khiến cho lòng nghề s à o xuyến mê hoặc tâm hồn đẹp đẹp đến mức khiến cho người ta cảm thấy yêu mị bởi vì nàng đôi gò bồng đào nhấp nhổ thợ ra hương thơm như hoa lan đuôi lông mày chứa tràn tình ý khóe miệng mang theo vẻ e ấp cộng thêm dung mạo chim xa cá lặn hoa nhường nguyệt h ẹ n kia mộ dung cương không dám nhìn nhiều liền quay đầu đi chỗ khác tuy hoang dã không có người nhưng ở trên mặt mộ dung cương đã hiện lên một dáng đỏ ừng hắn khẽ thở ra một tiếng cố gắng khống chế cảm xúc g i à động không dám cúi đầu nhìn nàng thêm một lần nào nữa bỗng nhiên một giọng nói thân thiết vang lên gọi mộ dung đệ đệ t h ở dài cái gì vậy y quay thấy Mộ ma mặt Mộ mình Mà ma Mặt ma chầm ngầm một mau Tìm một dung dung đầu Tiêu tiêu đâu Tiêu đuổi nấu cương nhìn không nào đến trường cương nhìn lén nữ hiện bừng nói Chúng nàng nói Bọn chúng sẽ đuổi theo. Chúng ta mau chóng tìm một nơi ẩn nấu gần Chỉ lúc trước ca đưa ta ta đã đỏ Đại đi đ phát hồi theo lại biết từ bà bị sợ sẽ â nói xong tiêu ma ngước mắt nhìn quanh bốn phía lập tức phóng về phía bắc đi được khoảng nửa canh giờ mộ dung cương bỗng phát hiện bước chân tiêu ma càng lúc càng chậm trong lòng chấn động liền lên tiếng hỏi ờ đại ca huynh làm sao vậy bỗng nhiên một tiếng rền nhẹ tiêu ma ngã nhào về phía trước mộ dung cương kinh hãi kêu lên đại ca hắn lao tới chợt thấy chán tiêu ma mồ hôi như là hạt đậu l a n dài sắc mặt trắng bạch không còn một giọt máu cơ bắp hơi qua giật dường như cực kỳ đau đớn mộ dung cương run r i n g hỏi đại ca cơn đau tim hành hạ lại tái phát hay sao tiêu ma lắc đầu nói không ta chúng ám khí kịch độc hơn nữa cơn đau tim hành hạ lại tái phát mộ dung cương nghe tiêu ma trúng á m khí trong lòng kinh hãi nói s a o đại ca trúng á m khí đọc gử hắn muốn đặt thân thể mềm mại của ma âm nữ xuống đất c h ậ t nghe tiêu ma vội nói đừng đừng đặt nàng xuống chúng ta mau tìm chỗ nghỉ ngơi mộ dung cương nói đại ca để đại diệu huynh đi tiêu ma mỉm cười ờ, không cần tao còn chống đỡ được mộ dung cương biết cơn đau tim hành hạ của tiêu ma một khi phát tác toàn thân công lực sẽ bị suy kiệt kịch độc của ám khí chắc chắn thừa cơ xâm nhập hậu quả rất là khó lường vì vậy hắn nhanh chóng nhìn quanh nơi này đã là vùng núi đồi bèn nói đại ca chúng ta nghỉ ngơi tại đây vậy tiêu ma lắc đầu nói không được nếu kẻ địch truy đuổi tới nơi chúng ta sẽ biến thành con dê đợi làm thịt lúc này tiêu ma cảm thấy ngực hơi đau trong lòng kinh hãi mộ dung c ư ờ n g cũng thấy vẻ mặt kinh hoàng của tiêu ma bèn ngẩng đầu nhìn quanh đột nhiên hắn phát điện cách đó không xa trong một khu rừng có ánh đèn le lói trong lòng động một cái nói ơ này hình như là có nhà ở đó chúng ta qua xem tiêu ma nói không đó không phải là đèn mà là tín hiệu của người trong võ lâm m ộ dung cương thầm nghĩ đại ca cũng thấy ánh đèn đó huynh ấy nói không phải đèn chẳng lẽ là người trong giang hồ nhưng mà bọn họ làm gì ở vùng núi hoang vu này bỗng nghe tiêu ma thở dài nói đó là một ngôi chùa có lẽ là ngôi chùa cổ hoàng phế chúng ta đi thôi tiêu ma đứng dậy bước chân l o ạ n t r ạ n g đi về phía trước vài bước khẽ dền một tiếng ôm ngực nhanh chóng ngồi thụp xuống mộ dung cương thở Ta dài nơi Mộ mạng Mộ rung rung cường đệ đây Có lẽ ta sẽ bỏ mạng đây. Mộ kinh hãi ôm cả hai người nhanh chóng t h i triển khinh công chạy về phía khu rừng Quả nhiên sau nguy nhiên rừng cây, Ấn hiện một ngôi chùa cổ nguy ngà trắng lệ, Tương đỏ ngoái xanh Ngước mắt nhìn trước mắt là một cảnh tượng hoang tàn chùa Trước cây cổ lệ một mắt mắt một là đỏ gạch ngói đổn hát lá rụng đầy đất lờ một ngôi chùa cổ lâu năm không được tu sửa bên trong tối òm nào có nhà dân thấy tiêu ma toàn thân q co giật từng cơn mộ dung cương lòng như lửa đốt vội vàng đặt ma âm nữ sang một bên để tiêu ma nằm ngờ ra đất hai tay của hắn không ngừng sao bóp huyệt đào trên người tiêu ma nhưng s、so、a bóp một lúc tiêu ma không những không tỉnh lại ngược lại thân thể càng q co giật dữ dội hơn miệng xui bọn mép mộ dung cương kinh hãi vội dừng xoa、so、bóp d u n dòng gọi tiêu đại ca tiêu đại ca trước đây mỗi khi bệnh tim của tiêu ma tái phát đâu là tiêu ma dạy mộ dung cương cách xoa、so、bóp kinh mạch h u y ệ t đạo cho mình mỗi lần chỉ cần mộ dung cương ra tay xoa、so、bóp một lúc là tình hình sẽ chuyển biến tốt đẹp nhưng lần này lại không hiệu nghiệm khiến mộ dung cương dối bời hắn muốn gọi tiêu ma dậy để hỏi cách chữa trị nhưng gọi hai tiếng Tiêu ma vẫn k hắn ô n phản ứng.、Mộ、dung cường lòng như lửa đốt. Đột nhiên một tia sáng lóe lên trong g có lóe h Mộ một Đột đầu lửa đốt. tiệt Hắn thầm nghĩ. Đại ca nói, chúng ám khí.、Sao、không thấy huynh ấy nói chúng ám khí ở đâu? Hắn nói trúng nói trúng ám ám Đại đâu? ca Sao ấy ở lập tức cẩn thận lục soát khắp người tiêu ma bỗng nhiên mộ dung cường thấy chân trái tiêu ma hiện lên một điểm hồng quang lập tức cúi người đưa tay muốn gạt ra bỗng nhiên bên tai vang lên một giọng nói lạnh lùng quát rút tay của người lại mộ dung cương giận mình liền rút tay về nhưng nhân lúc rút tay thân hình xoay nửa vòng tay trái nhanh như chớp bổ ra bóng người thoát ẩn thoát hiện một luồng gió thơm pha vào mũi đối phương đã áp sát ở bên phải trong vòng ba thước ra tay trộm vào mạch cổ tay của mộ dung cương mộ dung cương c h ừ n g mắt nhìn h ừ một tiếng tay phải vùng lên cú đấm này hắn dồn hết m ộ ư ơ i phần công lực quyền thế mạnh mẽ uy lực kinh người Trong nhánh mắt, từ Thì biết tình từ tự huyệt thế thân lướt thước, tránh. thủ ta. ra, ra nào, đạo cho nhánh Dung Cương nhận ra, nữ từ này chính là âm nữ. Thì ra âm nữ không ngự. Âm nữ dường như là bị uy thế cú đấm của Mộ Dung Cương làm cho kinh hái. Thân hình đi bà thước, né、tránh. Nàng lạnh lùng nói, công của người giải không chế hái, phải Mộ ma âm ma âm Ma âm đấm Mộ làm uy lúc cú của của của là là bà là lại bị bị đi đối đã võ người cứ đánh như vậy c h ỉ hại chết hắn m à t h ô i mộ dung cương tức giận nói người muốn làm gì mà nữ lạnh lùng nói ta có ý tốt cảnh cáo người hung dữ cái gì chứ mộ dung cương nghe nàng nói vậy ngẩng người ra đột nhiên nhớ tới tiêu ma quay đầu nhìn lại hắn kinh hô một tiếng đại ca huynh huynh thì ra lúc này thân thể tiêu ma cứng đờ như xác chết nằm thẳng đơ trên mặt đất ngực không hề phập phùng sắc mặt trắng bạch như người chết ma âm nữ ơ lên một tiếng tiến lại gần đưa tay ngọc ra dò xét hơi thở của tiêu ma mộ dung c ư ờ n g thấy ma âm nữ tiến tới quát người đừng động vào huynh ấy nhưng tốc độ của ma âm nữ quá nhanh không thể ngăn càn thấy nàng ra tay hắn vội v u n g một t r ư ờ n g vào cổ tay ma âm nữ mà m nữ vội vàng thu tay lại quát sau người muốn hắn chết sau mộ dung c ư ờ n g xứng người không ra tay nữa đột nhiên hắn đưa tay nắm lấy hai tay của tiêu mà chỉ cảm thấy một luồng lạnh lẽo vòng tay lên hắn kinh hãi vội vàng rụt lại rồi lại sờ vào ngực tiêu mà sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi hét lên một tiếng đại ca h u y n h thật sự đã chết nước mắt như là suối tuôn từ khóe mắt của hắn rơi xuống thì ra tim tiêu m a đã ngừng đập toàn thân lạnh ngắt đã là thân thể chết từ lâu tiêu m a và mộ d u n g cường tình cảm còn hơn cả anh em ruột thịt sự thay đổi đột ngột này khiến cho hắn không kìm được nỗi đau ở trong lòng liền khóc lên lớn tiếng n Bỗng nghe mà nữ lành lụng mắng. Nam tử hắn g thật mà mà dàng là lại, ụ tử dễ d rơi vô、dụng. mộ dung cương nghe nàng ta nhục mạ nước mắt giàn r u ộ a gắt lên quát người mắng cái gì cha mẹ huynh đợi tìm mọi người chết ngươi không khóc sao mà ấm nữ cười lạnh một tiếng nói <cười> sao người biết là hắn đã chết mộ dung cương n g h e v ậ y trong lòng chấn động nói sao hắn thật sự vẫn chưa chết sao sao người nói hắn chết rồi mà ấm nữ lạnh lùng nói da thịt người chết chẳng lẽ lại lạnh l é o kỳ lạ như vậy hơn nữa tim hắn vẫn đập hô hấp vẫn còn c h ỉ l à rất yếu ớt khiến cho người ta khó nhận ra mà thôi Mộ thầm một ma một tim ma đột Dung Tuy tiêu Qua tiêu yếu Cương thẩm nghĩ, cơ trên người lạnh người cũng không thể nào nói là lạnh như bằng. Chẳng lẽ đại ca vẫn chết? Hắn đột nhiên ghé vào ngực tiêu mà, lắng nghe một lát. Qua nhìn tim tiêu vẫn còn phát ra tiếng già ghé cơ ca có chút chết ca chưa chết? thịt thể tay lát. phát ớt. bắp đập ra đại đại lạ. léo là là lẽ vào kỳ Hắn không khỏi câu h thành vui. Mà nữ lạnh Hiện hắn chưa chết. Nhưng chết u buồn vui. vui tuy y ể n nữ lùng nói. Ngươi đừng mừng. cũng rồi. tại Mà là mà ấm sắp c nói này khiến cho mộ dung cương trong lòng lại lạnh đi một nửa phải biết trái tim gần như là ngừng đập của tiêu mà có thể tiếp tục đập được bao nhiêu nữa hiện tại hắn không biết phải ra tay chữa trị như thế nào mộ dung cương ngây nghề suy nghĩ hồi lâu mới khẽ thở dài một tiếng nói người có thể cứu chữa đại ca ta không nếu mà có thể cứu sống hắn bất luận người đưa ra điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng người mà nữ lắc đầu thở dài nói ta không có khả năng đó bất quá mộ dung cương trừng mắt đức giận quát nếu đại ca ta không cứu được ta sẽ giết sạch đám yêu ma quỷ quái các người thay huynh ấy báo thủ mà ông nữ ó i Người nóng vội cái nóng còn chưa nói gì người chưa lời một Ta hết đời này Mộ Mà cứu hắn Dung hỏi ấm nói là sư phụ ta nhân gian bá chủ nhưng mà lão nhân g i a người ở cách đây ngàn dặm tiêu m a nếu mà đưa đến chỗ sư phụ ta có lẽ đã lạnh cứng từ lâu rồi một Dung Cương ứ c giận、quát. Người rõ ràng đang quát. rõ đùa dung ẫ dẫn n nữ nói. Đúng vậy, ta đang đùa dẫn người、đấy. Người ta Ta đùa Mà m đấy. vậy. ố làm ì sao? <cười> nói cương h o n g ờ i biết. Vừa rồi nếu mà ta ra tay Vừa ra đánh ghén. Người mà nghe vậy sững người thầm nghĩ đúng vậy nàng ta bị đại ca ta bắt hiện tại sao không chạy trốn hơn nữa võ công của nàng ta còn cao hơn ta nếu mà lúc mà nàng ta tỉnh táo mà đột nhiên ra tay ta có thể thoát khỏi phận rủi hay sao Mộ một mà một mà ma bội độc dung dài dạ đầu tiêu cương nghĩ đến đây, không khỏi ngừng đầu nhìn nàng nữ tiếng nói. Tình bạn giữa người và hắn, thật là nghĩa bậc vạn thiền, gan dạ sáng ngời, khiến nói người đến tỉnh Hắn trúng giữa cái. Chờ bậc cho phục. cho lúc tác. khỏi thấy khẽ thở thật Hây, thật phát đây, đã biết, rồi. và ta ta ta ta là Không chống thứ, thấy hắn chùa thấy hắn thuốc nháy hắn thái hôn ôm ngôi nổi, ngã xuống đất các thứ, ta đều thấy rõ. Trên đường người ôm hắn đến ngôi chùa cổ này, ta thấy hắn từ trong lòng, lấy ra mấy viên thuốc nuốt vào miệng. Trong mắt, hắn lập tức rơi vào trạng các cổ tức cả. đỡ đất đều đều rơi biết lấy mấy ta ta từ mắt, Ta ra rõ. mê. vào vào lập mộ dung cương nghe nàng ta nói ra những lời này vẫn không hiểu ý nàng ta mà nữ hơi dừng lại một chút lại nói cho nên ta nghĩ chứng trạng kỳ lạ hôn mê bất tỉnh hiện giờ của tiêu mà có lẽ có liên quan đến mấy viên thuốc hắn lặng lẽ nuốt vào tuy là hắn trúng ám khí huyết vân phòng độc bá thiên hạ của nam âm thiên vương nhưng mà với võ công cái thế của tiêu mà chắc chắn sẽ không lập tức mất mạng hơn nữa không phải trúng vào chỗ hiểm yếu huống gì ám khí huyết vân phòng này triệu chứng phát tác cũng không phải như vậy hắn là nhân vật nhân trung c h i lòng nếu mà ta đoán không lầm hắn nhất định sẽ tự mình tỉnh lại mà ộ Dung Cương nghe xong những n lời y lập lòng tức Trong cũng ngộ ra. v ông c ù bội phục mà âm nữ, nữ, người... nữ đột nhiên lạnh lùng nói ngươi đừng lầm tưởng rằng ta không có định ý với các người kỳ thực ta muốn tạm thời bảo toàn thực lực của chúng ta để mà đối phó với kẻ địch sắp đến Mậu mặt Màm mang, mà Mậu Thật Dung Dung Cường biến nào? nữ hắn hoang nói. nào còn nhưng chúng Cường kinh rồn. địch có địch chưa sắp sao? thấy thì ta bè bị bảo đổi hỏi. phái rồi. hãi hỏi đã Kẻ Kẻ vẻ là vệ rõ, mà ô n nữ c ầ i lạnh một tiếng nói người thật là ngốc trước khi người phát hiện ra ngôi chùa cổ này chẳng phải đã thấy ánh đèn ở đây s a o chùa cổ có ánh đèn chắc chắn là có người tại sao lại có ngôi chùa cổ hoang tàn đổ nát <cười> rõ ràng là kẻ địch đang dụ các người đến đây quả nhiên sau khi ta cẩn thận lắng nghe xung quanh chùa cổ có nhiều tiếng bước c h â n mộ dung cương khi mà nghe nàng ta nói chuyện liền tập trung lắng tài nghe quả thật phía sau chùa cổ truyền đến tiếng bước chân rất khẽ hắn nhíu mày nói vậy giờ phải làm sao đây ma âm nữ lành lụng nói nước đến đất chặn binh đến tướng đỡ có gì mà phải kinh ngạc mộ dung cương nghe nàng ta nói vậy nhẹ nhàng nhưng trong lòng lại như lửa đốt phải biết tiêu ma hiện giờ vẫn hôn mê bất tình tuy nghe ma âm nữ phán đoán đại ca sẽ không chết hắn vẫn không yên tâm hơn nữa hiện giờ lại bị kẻ địch vây quanh cho dù ma âm nữ có thể thắng được đối phương hay là kẻ địch không rõ lai lịch kia thắng thì hắn và đại ca cũng sẽ là mục tiêu của người ta Đột nhiên, Mộ Dung Cương đưa đi đâu? đưa đến Mộ Mộ một tay ôm lấy thân thể lạnh ngắt của tiêu Ta toàn nhiên Dung Cương lạnh nữ lạnh lùng hỏi, Người muốn ôm hắn đi đâu? Mộ Dung Cương nói ta muốn đưa huynh ấy đến một nơi an toàn hơn. hỏi ôm ma. Ma âm ôm của lấy ấy mà nữ cười lạnh một tiếng ở đây đủ an toàn rồi người vừa đi ra ngoài chắc chắn sẽ bị người ta vây đánh nếu mà tạm thời vào nơi này để mà phòng thủ cho dù kẻ địch có đông đảo cũng không đáng sợ t i ê mà lúc này ở trạng thái tĩnh người cứ di chuyển hắn như vậy e rằng sẽ khiến bệnh tình của hắn trở nặng đấy Bỗng nhìn lúc này Ngoài điện truyền đến một tiếng lúc Là ai? một quát mộ dung cương nghe vậy vội vàng đặt thi thể tiêu m a xuống dưới bàn thờ ở trong đại điện tiếng nói vừa dứt chị nghe một tiếng kêu thảm thiết xé toàn màn đêm mà ấm nữ và mộ dung cương đều giật mình hiển nhiên là đã có người đánh nhau đột nhiên truyền đến một tiếng cười quái dị <cười> thà còn tưởng là phái nào thì ra là người của thành lòng bàng tao hỏi các người ở đây làm gì mà ấm nữ nghe thấy giọng nói này sắc mặt đột nhiên biến đổi t h ấ p giọng nói sư muội của ta đến rồi hỏng rồi Lúc liên lên Lại lẽ lại lộ đúng cương có chết của căng cương cạnh này bên ngoài vang tiếng dung người nàng、ta. Đáng lẽ mà nữ thấy sư mình đến mừng nàng thẳng trên mặt? Mà nữ quay sang dòng nói với mộ dung、cương. Người đến bên mà Mà màu tay thấy quay huyệt biết bị kêu tiêu Giáo sao tiếp hai thiết dưới mụi mụi Phải vui mới Tại với điểm thảm ta ta mặt thấp ta vẻ vờ ma Mộ ẩm ẩm mộ sư sư sự muội thứ ba của ta đã đến đại sư tỷ chắc là cũng không còn xa nữa nàng chưa nói hết lời đã lướt đến trước cửa đại điện đột nhiên một tràng tiếng cười như là chuông bạc vang lên ngoài đại điện là ai đang trốn ở bên trong một luồng ám khí đánh thẳng về phía ma âm nữ biến cố này nằm ngoài dự đoán ma âm nữ vốn không để lộ cảm xúc trên mặt cũng hơi biến sắc nhưng thân hình của nàng hơi khẽ lướt tránh được luồng ám khí vẫn lướt ra khỏi cửa điện gọi tam sư muội là ta đây đặc biệt là trên mặt nàng ta lộ ra một nụ cười d ạ n g d ỡ vô cùng đáng yêu thiếu nữ áo đỏ nhìn thấy mà nữ lập tức cười khanh khách ồ、oh, là nhị sư tỷ lâu rồi không gặp mà nữ khẽ cúi người nói tam sư muội võ nghệ thành tài xuống núi thật sự là khiến cho sư tỷ vui mừng không biết đại sư tỷ có khỏe không nàng ta còn chưa nói hết lời liếc mắt nhìn thấy hai bóng người nhanh như tên bắn từ trong rừng bay xuống thiếu nữ áo đỏ cười nói đại sư tỷ đã đến rồi nghe nói nhị sư tỷ bị người ta bắt không biết sao lại bình an vô sự Lúc là lại lão luồn Lão luồn cửa cương Chỉ Mặc cầm cạnh này hai bóng người kia đến rất là nhanh. Trong nháy dừng lại ở cửa điện. dung sững người. nữ xanh trần đứng cạnh nhau.、Lão、già dài màu Và già thấy tay hai hơi phất kia đã rất mắt Một một một tử áo áo xám. mập. mập. ở c h í nữ h là nam âm thiên âm nữ, âm từ h i ê n vương. áo xanh khoảng hai mươi sáu tuổi tóc dài b u ô n g xóa vẻ mặt nghiêm nghị giữa lông mày ẩn chứa sát khí nhìn vào khiến cho người ta sợ hãi nhưng dung mạo lại cực kỳ xinh đẹp đặc biệt là thân hình nàng ta cực kỳ đầy đặn trưởng thành ma âm nữ nhìn thấy nữ từ áo xanh lập tức cúi người hành lễ nói đại sư tỷ giá lầm xin thứ cho tiểu muội không kịp n h ê n h đón từ xa nữ từ áo xanh mỉm cười nói nghe nam âm thiên vương nói muội bị người ta bắt đi sư tỷ thật sự là lo lắng cho muội lập tức triệu tập nhân thủ trinh sát khắp nơi may mà muội đã bình an vô sự ta mới yên tâm thế ra nữ từ áo xanh này chính là sư tỷ của ma âm nữ huyết sát ma nữ huyết sát m à nữ nói xong đôi mắt p h ư ơ n g uy nghiêm khẽ lướt nhìn mộ dung c ư ờ n g trong điện đột nhiên thu lại nụ cười trên mặt nói nam t ử kia là ai nam âm thiên vương cười nói ồ、oh, n g ư ờ i này à hắn nơi chính là một trong những kẻ bắt ma âm nữ mộ dung c ư ờ n g thấy bọn họ đến trong lòng thầm kinh hãi không biết mình làm sao có thể thoát khỏi độc thủ của bọn họ đột nhiên một tia sáng lóe lên hắn thầm nghĩ nghe lời của nam âm thiên vương bọn họ hình như còn chưa biết đại ca ở chỗ này chỉ cần m a âm nữ không nói chắc là bọn họ sẽ không phát hiện ra thi thể đại ca Mộ tâm niệm vừa chuyển, đột nhiên bước ra khỏi cửa điện. Làm mộ ma Mộ một đột dung dung dung truyền, đầu quay tiêu cương nhiên điện. nữ tử và những người khác thấy dung cương đi ra, hình như đầu không quay ra gì. Nàng ta lạnh lùng hỏi, Đây không phải là chứ? Một dung cương cười lớn một tiếng, gì. bước cửa khác chứ? cười tử thấy ta Đây khỏi đi hỏi, phải vừa và ra ra, ra là ồ、oh, nếu mà ở đại q a t a ở đây chắc chắn là ma âm nữ cũng không được tự do như vậy Mộ Dung Cương vừa nói, vừa liếc nhìn ma âm Nam âm ma âm ma, Ma âm ma, Dung chuyện tiêu tiêu Cương nói nhìn nữ, chỉ thấy nàng ta vẫn bình tĩnh đứng thần không như không thiên vương cười ma âm nữ, mà, thật sự không có ở đây sao? Ma âm nữ thản nhiên nói, võ công của ta không bằng liếc chỉ chỗ cũ, sắc có cười có của vừa vừa võ ta ra. sao? ta đổi, hỏi là thấy thật xảy đây ở ở sự người cũng biết nếu mà hắn ở đây ta còn có thể tự do được như vậy sao nam âm thiên vương cười lớn một tiếng nói ồ nói như vậy ma âm nữ tuy là bị người ta bắt nhưng vẫn bình an v ô sự chúc mừng chúc mừng lam y nữ tử đột nhiên giờ p h ấ t trần trong tay phải lên rồi nói hiện giờ người của thanh long b a n g đang vây quanh nơi này chúng ta tạm thời không cần phải giao chiến với bọn họ nhị sư muội muội m a u giết người này rồi hắn đi m m nữ hơi trầm ngâm nói người này võ công không tệ nếu mà chúng ta có thể lợi dụng hắn chắc chắn là sẽ rất tốt hơn nữa tiểu muội cũng đã hứa với hắn hợp lực chống lại thanh lòng bàng Mộ thẩm nghĩ, màm tâm dung quả cương nghĩ, nữ nhiên là không nói như yên Nghĩ hắn định có bước ta thể khỏi. rồi. đi rời là ra, vậy vậy, đột nhiên lam y nữ tử quát người muốn đi đâu phất trần trong tay phải rung lên đánh thẳng về phía mộ dung cương mộ dung cương đã sớm có chuẩn bị hắn thấy phất trần đánh tới tàn ra một vùng lớn mấy thước đuôi ngựa vốn cực kỳ mềm mại vậy mà lại dựng đứng lên như là kim c h â m trong lòng thầm giận mình nghiêng người sang một bên tránh được một kích lam y nữ tử nói quả nhiên thân thủ không tầm thường Nếu、người ế u n có thể tránh được chiều Cổ ngọc thể tránh ta sẽ thu nhận người. Nàng ta khẽ động vài, đã xuống thẳng tới. tay lật nhận khẽ này nữa, ngươi. Nàng động xuống đã vài, sẽ muốn ộ t phớt trần từ trên cái, x g chóng dưới, điểm nhanh thu ớ i Mộ dung cương ì n nắm tay trái nắm chặt, tay phải v nhận g ra. t n hình lộn một vòng, lui ra ngoài một lui muốn trượng, lạnh lùng nói. Người muốn thu nhận ta <cười> đáng tiếc tao không muốn quỳ gối dưới t r ư ớ n g của người khác các người có bản lĩnh thì giết t a đi làm y nữ tử thấy hắn tránh được chiều này liền thu hồi phất trần không ra tay nữa khẽ mỉm cười nói người không muốn cũng phải đồng ý nàng t a đột nhiên tiến lên hai bước tay trái vung lên như chớp chột vào mai mộ dùng cường mộ dùng cường nghiêng người né tránh đồng thời vung tay phản kích chiều khéo đánh kim t r ù n g đánh thẳng vào ngực của đối phương làm y nữ tử cười lạnh một tiếng như người sang trái hai bước tay phải buông thòng phất trần tay trái nhanh như chớp vươn ra t ó m lấy m ạ c h môn mộ dung của c ư ờ n g Phải biết ra ằ n công không g võ được s i s ó t Dù chỉ m ộ t chút công của Võ lấy a Cao m mộ y nữ hơn dung cường tử r t trong là nhiều nên n Cho chỉ h á mạch ắ nắm t huyệt Đã được m môn của mộ dung cường. Cường, cường Mạch môn bị khống chế, Máu Mộ cảm mất tạng dại chế chảy ngược vào nội mộ cường chỉ cánh sức lực khống huyết thấy phải thân hết nội dung Toàn bị tay tê vào b ỗ người nghe tiếng huyết dài vàng lên. Một bóng n g huyết Một dài nhanh như tên bắn đến. Trong xuống điện Người chớp thèm chùa lao cửa trước mắt bậc đã đáp xuống bậc thèm đá ở trước cửa điện chùa cổ. ở vừa đến thân pháp cực nhanh mọi người đều thầm giật mình quay đầu nhìn lại chỉ thấy một lão già dâu dài đến ngực tay cầm gậy trúc đứng sừng sững cách hai người vài thước lão già dâu dài vừa xuất hiện trước sau chùa cổ đồng thời xuất hiện mấy chục hán t ử áo đen đầu đội khăn xanh thân thủ nhanh nhẹn trong nháy mắt tất cả đều tiến vào sân chùa bày trận sẵn sàng làm y nữ tử thần sắc ung dùng tay điểm huyện mộ dung cường quay đầu nói nam âm thiên vương làm phiền người một chút đưa người này đi lão già dầu dài đột nhiên quát lớn chậm đã ông ta đột nhiên nện cây gậy trúc xuống đất xông thẳng tới cây gậy nhanh chóng điểm về phía làm y nữ tử lão à m mày, muốn y tay lấy cây nữ nhíu vùng phất trần lên, nhanh chóng cuốn lấy cây gậy, lạnh lụng Ngươi tử phất quát. Muốn chết phải Sao? sao? gậy, l già dâu dài võ công cực cao thấy huyết sát mà nữ vùng phất trần cuốn lấy cây gậy lập tức xoay người biến chiều đánh xuống thành một chiều quét ngang một chiều hoành t ả o thiên quân đánh thẳng vào eo đối phương lam y nữ tử thấy ông ta ra tay hai chiều khí thế hung hãn vô cùng trong lòng thầm kinh ngạc thầm nghĩ hắn là nhân vật nào trong thanh lòng bàng công lực lại thâm hậu như vậy Tay trái của nàng ta trước một thước、Đồng、thời thân lướt Tránh một tiếng nói, Trong của phía phía sau phía sau Ai ma Ma ra ai? Đẩy cây gậy các nội lùi khỏi già dài cười nói người hỏi Ngươi công Chấn cương cũng bước nàng vận dung Đồng hình lạnh nữ? nữ lạnh lùng là là về về về âm âm dâu Lão Tim ta có việc gì? Lão già có gì? ngừng đầu nhìn ma nữ một cái. Lão dài dâu đầu n huyết ì n nữ nói. Lão là thần mộc đường chủ của Thanh Long Bang, ma âm một mộc của độc、lão. Ta cái. chủ cô Lão Lão là lão. phù ố n người, thương ngà hỏi phải hiệp h mi các có đã làm bị thương tam bị a không? h u y sắt mà nữ và những người khác nghe nói lão già này gọi là cô độc l ã o một trong ngũ đại đường chủ nổi danh của thành lòng bàng không khỏi thầm kinh ngạc nam âm thiên vương chậm rãi bước tới lạnh lùng nói n g ạ mỹ tam hiệp là do ta làm bị thương người muốn thế nào đây Thần mộc đường chủ cô độc lão của Thanh trong thiên ta ít một chút. tỏ Bất từng trải to chủ danh hạ. nghĩ, mình danh hiệu. phương nhiều khách khí mình đường Long Bang nổi Ông vốn xưng ngoài nữ cũng Nào ngờ người này lại tỏ vẻ kiêu ngạo ngang ngược. người sóng lớn. mộc lầm ma âm độc độc cô của có cô Đối già, gió lão lại lão là vừa qua với kiêu võ vẻ vẻ quả Kinh không khéo không nghiệm phong phú. Ông ta nghĩ, Hiệp người phải người hỏi, biết đại phong ông nghĩ Nga thương trong hắn, công này chắn thường sánh lên, khéo hỏi. Không biết, tôn tính đại danh phú, chắc thể hạ gậy gì? Mị Tam so đáo trúc Cô ta tay của của đã được. độc bị dơ cây võ có các là là nam âm thiên vương lạnh lùng nói nam âm thiên vương một trong tứ đại thiên vương dưới trướng của nhân gian bá chủ cô độc lão nhíu mày nói thiên thủ phật trường và lưu tinh phi tú hiện giờ đang ở đâu nam âm thiên vương đột nhiên quay đầu nói với huyết sát mà nữ huyết sát mà nữ các n g ư ờ i truy tìm tiêu mà l à việc quan trọng người của thanh l o n g b a n g này cứ giao cho ta đi i nói với thiếu nữ áo đỏ. Tam sư mội Mời kia đi Chúng ta đi Làm lên Lạnh lùng Tam nam nữ trần nữ dẫn Chúng tử phất tử ta t khẽ h dơ áo đỏ sư ô bỗng nghe cô độc lão trầm giọng nói hiện giờ các người đã bị bao vây cho dù có bao nhiêu người cũng khó mà thoát ra được nam âm thiên vương cười lạnh lùng c <cười> h ỉ bằng đám người thanh long bàng các người mà cũng muốn vây khốn ta sao cô độc lão nói không tin các người cứ thử xem hiện giờ trong vòng mấy dặm xung quanh đây đã bố trí toàn bộ tình nhuệ của thanh long bàng đề phòng người đến tiếp ứng các người Nam âm thiên vương âm cô ư như thương đưa ờ i Nói rồi. nói, nhiên phải Hai giữa điểm lạnh lùng. Nói như vậy, ta đã xem thanh long Thanh Bang Hắn ngón ngón nhanh chóng điểm về phía ngực phía vậy, vừa và về tay ta đột trỏ ra. của đã xem c độc lão Cô độc lão là ã o l một trong ngũ đại đường chủ của thanh long bang võ công cực kỳ cao cường sao có thể bị nam âm thiên vương đánh lén m à trúng chiều ông ta vung tay trái lên chặn đứng mạnh môn của nam âm thiên vương đồng thời cao â y gậy trong t y này. phải thiên lạnh như chiều Thân hình cười tiếng, liệu cái, quét một trước một t ngang Nam vương dường ra. âm sớm được lư lắc đã à n thủ â cây n tiến thẳng ngực sát tay trái vỗ thẳng vào vỗ vào c gậy, a đối p h ư ơ n giao Cao thủ g chiến tranh giành chính là sự biến hóa nhanh chóng của trưởng pháp và chỉ pháp cô độc lão tính toán sai lầm một chiều buộc phải nhường đối phương một bước lùi nhanh về phía sau ba bước hai người vừa giao thủ xong thiếu nữ áo đỏ đã đi đến trước mặt của mộ dung cường đột nhiên mộ dung cường lật người đứng dậy tu một cước đá vào thiếu nữ áo đỏ cú đá này thật sự là nằm ngoài dự liệu thiếu nữ áo đỏ có nằm mờ cũng không ngờ mộ dung cường bị huyết sát mà nữ điểm huyệt vậy mà lại có thể tự mình g i ả i h u y ệ t đánh lén may m à thiếu nữ áo đỏ võ công cao cường nàng ta kinh hãi vội vàng v u n g tay phải chém vào gót chân của mộ dung cường mộ dung cường vội vàng thu chân phải lại thân hình lộn một vòng lướt ra ngoài một t r ư ờ n g làm y nữ tử thấy mộ dung cương ra chân đánh lén trong lòng kinh hãi gọi tam sư muội đừng để người này chạy thoát thiếu nữ áo đỏ nhà vậy quát lên một tiếng bám sát mộ dung cường ngọc t r ư ờ n g tung bay trong nháy mắt đã đánh ra bảy trường đợt tấn công rồn rập này vô cùng chặt chẽ mộ dung cương bị ép liên tục về phía bậc thèm đá ở phía trước cửa điện Nam âm Thiên Vương và cô độc lão thấy mộ Dung Cương từ giải huyện một cách kỳ lạ, cũng cảm thấy kinh ngạc, quay đầu nhìn lại. Phải biết cô độc lão rõ ràng nhìn thấy mộ Dung Cương bị Lam nữ tử điểm huyệt. Nếu hắn năng công chắn không như nữ tử bắt gọn trong nháy quay Lami Lami ra bọn họ làm sao âm Mộ một cảm Mộ điểm mắt. làm mà thấy từ thấy biết thấy tử huyệt. tự huyệt tử bắt Thực biết cách Phải khả chắc họ giải lại. giải và vậy được cô độc cô độc có lực đầu đã láo lạ láo yếu kỳ bị bị bọn rõ sẽ võ công thật sự của mộ dung c ư ờ n g không hề yếu như vậy hắn bị làm ý nữ tử điểm huyệt thực ra là có ý đồ vì hắn lo lắng tiêu mà sẽ bị bọn họ phát hiện cho nên nghĩ thầm nếu mình bị bọn họ bắt chắc chắn sẽ khiến cho bọn họ nhanh chóng rời khỏi nơi này Nông này người Thanh Long Bằng hiện, vây quanh mà âm nữ và những người khác. Cho nên、mộ、dung cường nằm trên mặt đất, lập tức vận công theo phương giải lúc lập của khác. Cho tức đặc của mà và vây huyệt. biệt tiêu xuất mặt đất, theo pháp âm mộ mà mà để mà giải huyệt. mộ dung c ư ờ n g bị thiếu nữ áo đỏ tấn công rồn rập nổi giận thật sự hét lớn một tiếng tung ra m ộ ư ơ i chiêu xuyên tâm quyết đánh thẳng vào ngực của đối phương thiếu nữ áo đỏ tức giận quát ngươi đáng chết vùng tay liền đỡ gạt đi quyền thế tay phải k h ẽ vùng một luồng kinh phong yếu ớt đánh mạnh vào mộ dung c ư ờ n g mà ấ m nữ thấy vậy thầm kêu lên hỏng rồi nào ngờ thiếu nữ áo đỏ vừa khẽ vung tay phải ra bỗng nghe thấy một tiếng ái trà kinh hãi thân hình nàng ta lao đảo lùi về phía sau ba bốn bước đôi môi anh đào hé mở phun ra một ngụm máu tươi biến cố bất ngờ này khiến cho mọi người có mặt đầu kinh hãi phải biết những người ở đây đều là cao thủ võ lâm hàng đầu ai cũng biết thiếu nữ áo đỏ khẽ vùng tay kia là một loại trường lực nội g i a cực kỳ lợi hại mộ dung cường có thì ể sẽ sự sắc bị bị biệt biến. thương dưới một trường này của nàng ta. Ai ngờ sự thật thấy tay Thiếu thương tử mặt t không phải như、vậy. Không hề thấy mộ dung cương ra tay đỡ hay là phản kích. h dưới cương này nàng ngờ dung đoạn nữ nặng. nữ Ai lại đại mộ mà Lam ra là là vậy. vậy y của Đặc đỡ đỏ, đã áo ra nàng ta đã biết rõ chiêu vung tay của sư muội mình chính là tam dương trường kình độc bộ võ lâm cho dù võ công của mộ dung cương có đ a cao đến đầu cũng khó mà chống đỡ nổi một trường này Huyết sát mộ à nữ thân hình khẽ đ n đến bên cạnh nữ thương nặng không? g lướt Sư thiếu Tam đỏ bị có hỏi. áo Mụy, Mụy Mộ dung cương thấy thiếu nữ áo đỏ vùng một trường g a hắn đột nhiên cảm thấy một luồng trường phòng nóng rực ập thẳng vào ngực hắn kinh hãi không biết là phải chống đỡ chiều này như thế nào bỗng nhiên phía sau truyền đến một luồng nội lực cực mạnh xông thẳng tới mộ dung cương hai mắt nhìn chằm chằm thiếu nữ áo đỏ đang phun máu tươi trong đầu nhanh chóng nghĩ là ai đang giúp ta phải chăng là đại ca đã tỉnh lại Thiếu mặt trở trắng một tươi ớt tỉ Tam trường、Ue、một tiếng ta một tươi ngất trong huyết xinh bạch anh hé phun chúng phải phun Đôi môi Lại nói Đại Nguội lại Yếu máu Uệ máu xỉu nữ này nên ngụm Nàng ngụm lòng nữ áo đào đỏ đẹp lúc Sóc cổ sư sát mở âm mà ra ra Rồi làm y nữ tử sắc mặt đại biến nàng ta liên tục điểm vào thái dương kinh mạch b ở y huyệt đạo của thiếu nữ áo đỏ quay đầu nói nhị sư muội muội mau ôm lấy nàng ta đi i mụi kinh hãi. biết đại điện tiêu Ngoài tiêu với nhiên mụi vội Mà ấm mình ma ma mộ làm mình Nàng Mà vàng thấy nữ thương nặng như vậy, trong lòng cũng trong ẩn náu. công lực của mộ dung cường, đương nhiên không thể làm mình bị thương.、Mà、nữ ta thể t chỉ chạy vậy, sư sư bị bị lực có của ra, ớ đưa tay đỡ lấy thân thể mềm mại của thiếu nữ áo đỏ nhìn thấy sắc mặt của nàng ta trắng bạch như là tờ giấy trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa huyết mà nữ c h ừ n g mắt nhìn mộ dung cường cười lạnh nói <cười> không ngờ không ngờ người lại có tuyệt kỹ vậy mà che giấu nàng ta thản nhiên nói chậm rãi bước thẳng về phía mộ dung cường đột nhiên nàng ta khẽ quát lên một tiếng chúng Tài phải v nào g phất h trần t lên, biến n hàng ngàn sợi tơ mềm mại, đánh mạnh h à sạy mại, tơ mềm v mấy chục huyệt chục t đạo r ê ngờ n ư i Chiều đi khỏi Mộ Mộ mà Dung dù Dung Cương.、Chiều、này nhanh hơn cả chớp. Dù thế nào đi nữa, Mộ Dung Cương cũng khó mà tránh đoàn này. Nào ngờ cả chớp, thế khó trìa sự việc xảy ra ngoài dự liệu huyết sát m à nữ vừa đánh giả phất trần đột nhiên một luồng gió n h ẹ t h ổ i tới đuôi ngựa của phất trần vậy mà bị thổi ngược trở lại huyết sát m à nữ nhíu mày nàng ta nhanh chóng lùi lại ba bước quát lớn vị cao nhân nào đang ở trong đại điện nàng ta vừa nói xong mọi người lập tức hiểu ra đồng loạt nhìn về phía đại điện tối đen như mực tiếng quát vừa dứt nhưng mà trong đại điện vẫn im lặng như tờ hồi lâu không nghe thấy tiếng đáp lại làm y nữ tử hừ lạnh một tiếng thân hình khẽ động đi theo đường vòng cung từ bên trái một dung cương lướt vào đại điện chị nghe thấy trong đại điện chuyên r a tiếng gió rít trong nháy mắt thân hình huyết sát mà nữ lại từ trong đại điện nhanh chóng lao ra mọi người ngước mắt nhìn tóc tài huyết sát mà nữ đã rối bù ánh mắt nàng ta lộ ra v ẻ t ứ c giận nhìn c h ă m c h ă m vào đại điện lúc này trong đại điện chuyên r a tiếng bước chân rất khẽ mộ dung cương nghĩ thầm chắc là đại ca đã tỉnh dậy quay đầu nhìn lại buột miệng gọi tiêu đại ca Chữ c ò người chưa dứt d lời, mộ u n c ơ n vàng ngập miệng n g g đã vội lại. Thì ra ư bước người ra ma, khỏi đại điện không phải đại điện tiêu ma, mà là là mà một người áo xanh mặc áo bào r ộ này g thùng thình, mặt đ o áo khăn che xanh. xanh Người n mặt màu à mộ dung cương đã gặp hai lần tuy chưa từng nhìn thấy d u n g màu thật sự của hắn nhưng hình dáng đó lại nhớ rất là rõ ràng chẳng phải người này chính là người áo xanh kỳ quái trên con ngựa lớn màu xanh lam đó sao người áo xanh vừa vây vạn vô từ từ Thanh、Long、Bang đang vây quanh, thanh Ngay tay xa xa. xanh xuất xin chấp tử loạt thọ thần thứ thần hiện, chủ, chúc chủ chủ hành chủ cho chủ không nghình cúi người bái lợi, nói. Bái kiến nói. giá lệ Long đồng đồng băng băng cương. đường cũng Băng đường đón từ xa. Người đám độc độc áo mộc lầm, mộc lão lễ lão cả cô cô kịp chỉ khẽ vung tay phải đang thu trong tay áo rộng thùng thình không đáp lời đ á mà đệ tử Thanh nữ những người khác nghe nói người này là bang chủ đời thứ nhất của Thanh Long Bang. Người mà trong võ lâm giang hồ đồn đại là thần lòng không thấy không kinh và võ là mà là Mà khác chủ thứ hồ thấy thấy khỏi thầm hãi. đời đại đuôi, của lầm đầu ẩm nữ lúc này ngước mắt đánh giá hắn một lượt chỉ thấy người áo xanh quái dị mặc bộ quần áo xanh rộng thùng thình che kín toàn bộ thân hình khiến người ta không biết là nam hay nữ h mộ dung cương lúc này trong lòng thấp thoản bất an vốn tưởng người đi ra là tiêu ma không ngờ lại là người áo xanh quái dị không biết hắn ta đã đến đại điện từ lúc nào tuy hắn ta vừa ra tay giúp đỡ mình nhưng không biết hắn ta có làm gì đại ca hay không bỗng nhiên mộ dung cường chạy nhanh về phía đại điện n g ư h i áo xanh k h ẽ vùng tay áo mộ dung cương lập tức cảm thấy một luồng nội lực khiến bản thân không tự chủ được mà lùi xuống bậc đá trước cửa điện mộ dung cường kinh hãi hỏi đại ca của ta thế nào rồi n g ư h i áo xanh vẫn không nói một lời nam âm thiên vương đột nhiên cười lạnh nói Hứt. bảng chủ thanh lòng bảng thì ra là một kẻ cầm không biết là giả cầm giả điếc hay là thật sự cầm điếc Hắn vừa nói, vừa quay người, Định bước về phía người áo xanh Nhưng nghe thấy Chặn hắn thiên lạnh chụp nhanh chóng biến chiều một chiều thuận nước đẩy thuyền điểm thẳng nói người người lớn tiếng lên đường Nam vương tiếng biến nước vừa vừa về vào quay của Đưa tay đi cười điểm tới quát cây gậy cây gậy đẩy bước độc độc cô trúc trúc Cô áo lão lão một một Một âm Dơ cô độc lão công lực thâm hậu. chiêu thức cô lực chiêu cơn công Cô ông này tuy rất là bình thường, nhưng triển trong tay ông ta, uy lực lại mạnh mẽ dị thường. Nam âm thiên vương giật mình, hơi như người né tránh. Tay phải tung ra một chiêu, cơn gió nhanh, quật liễu, phản giật gió là lại liễu, lại. thâm tuy rất thi tay ta Tay một quật hậu, hơi phải mẽ âm uy ra dị đánh một gậy hụt vậy mà bị nam âm thiên vương phản kích lùi về phía sau ba bước chỉ nghe thấy huyết sát mà nữ quát lớn nam âm thiên vương chúng ta mau rút lùi nam âm thiên vương vốn định ra tay tấn công nghe thấy làm ý nữ t ử gọi cười lạnh lùng một tiếng thân hình luốt đi l ù i ra sau một t r ư ờ n g thì ra huyết sát m à nữ lúc giao đấu ba chiều với bang chủ thanh long b a n g trong đại điện nàng ta cảm thấy đối phương công lực thâm hậu đến mức đáng sợ e rằng mình không phải là đối thủ hiện giờ sư muội mình đã bị thương trong tay của bang chủ thanh long b a n g nếu tiếp tục giao thủ bản thân thế đơn lực yếu chắc chắn sẽ gặp bất lợi chi bằng rút lui thì hơn lúc này bang chủ thanh long b a n g đang đứng bất động trước cửa đại điện thấy bọn họ định bỏ đi đột nhiên phi thân xuống huyết sát mà nữ quát lên một tiếng phất trần trong tay nàng ta như là một tia chớp nhanh chóng tấn công về phía bang chủ thanh long b a n g những c h i ề u thức nàng ta thi triển lúc này đều là sát chiều trí mạng đuôi phất trần mềm dẻo đưa nàng ta vận nội lực vào mỗi khi vùng lên đầu dựng đứng lên như là kim c h â m chém vào kinh mạch đâm vào h u y ệ t đạo vô cùng tàn nhẫn bàng chủ thanh lòng bàng như thần long trong khoảng thời gian ngắn muốn áp sát người hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng mộ dung cương thấy người áo xanh quái dị và làm y nữ t ử giao chiến trong lòng thầm nghĩ không biết đại ca sống chết ra sao hay là nhân cơ hội này vào xem t h ử hắn nhân lúc bọn họ đang kịch chiến vội vàng lướt vào trong đại điện đi đến trước bàn thờ nhìn quanh tiêu m a vẫn nằm thẳng trên mặt đất mộ dung cương giận mình vội vàng cúi người đưa tay dò xét hơi thở của tiêu m a bỗng nhiên tiêu m a mở mắt ra ánh mắt sắc bén như băng ngón tay v ư ơ n ra đã nằm lấy mạnh môn tay phải của mộ dung cương sự việc xảy ra quá đột ngột khiến mộ dung cương kêu lên đại ca là đại tiêu m a nghe thấy tiếng gọi liền buông tay lật người ngồi dậy nói mộ d u n g đệ ma nữ đ ầ u mộ d u n g cường thấy tiêu m a quả nhiên đã tỉnh lại trong lòng mừng rỡ kích động nói đại ca h u y n h thật sự tỉnh lại rồi đệ còn tưởng rằng chúng ta không bao giờ ngậm nhau nữa tiêu m mà a nhíu mày hỏi bên ngoài là người phái nào đang đánh nhau thế ra lúc này ngoài điện truyền đến tiếng kêu thảm thiết tiếng rên r ì tiếng quát tháo tiêu mà sắc mặt hơi biến đổi vội nói mộ dùng đệ đệ tạm thời bảo vệ cho ta ta muốn bước độc tố còn lại sót trong người ra bọn họ hình như là sắp rời khỏi nơi này nếu như mà để ma âm nữ lấy hết kim xà thỏa hậu quả sẽ rất là khó lường mộ dung cương nghe tiêu ma nói nghiêm trọng như vậy không khỏi hỏi đại ca tại sao bốn mươi bảy cây kim sa thỏa lại được coi là bảo vật số một của võ lâm tiêu ma lắc đầu nói cái này ta không rõ nhưng mà ta đã biết bốn mươi bảy cây kim sa thỏa này liên quan đến một bí mật trọng đại của võ lâm <cười> đáng tiếc bốn mươi bảy cây kim sa thỏa tiêu a chỉ lấy được lấy đến đây, t i ma đột nói h Kinh hãi i ê n trong ngực. n đưa tay sờ vào trong ngực. Kinh hãi nói, trên người ta người còn i cây k mộ sa sao thỏa, mất lại rồi? m d u n g cương còn người mình nói, sao? Kim còn lại trên giật Kim lại thỏa sao? sa đệ ạ i ca, đâu bị mất rồi sao? Tiêu ma nói, mộ Dung đại, rốt cuộc là chuyện gì vậy bảy cây kim sa thỏa của ta có phải lại bị ma nữ lấy đi rồi c h ẳ n g mộ dung cương chầm ngâm một lát a lên một tiếng l à bang chủ của thanh long bang chắc chắn l à hắn ta lấy đi Phải thấy không hề Cho hắn nghĩ Thòa chắc chắn chủ Thanh Nhân hôn tỉnh kinh chủ Thanh biết người Tiêu Kim Tiêu đi Tiêu nói Cái rồi bàng Bang bất Bàng Bang đến tận mắt trông sát Lát Mộ Mà âm Ma mà Ma mê bất tỉnh mà Ma Mộ Dung do Dương Dung Cương nữ nên Long ngạc Long cũng nữa gì lục của lúc Lạc lấy là Sa sao đã Đệ đã hãy kể lại cho ta nghe mọi chuyện xảy ra trong lúc ta hôn mê ta phải nhanh chóng loại bỏ chất độc của ám khí ra ngoài Lúc lạnh là cương chẹn chùa cương Cánh còn cao này tiếng quát tháo ở bên ngoài đã xa dần.、Mộ、dung cương vội vàng chẹn ra ngoài điện.、Qua、nhiên sân chùa đã trở nên vắng lạnh, ảm Trên nằm dung tiếng, nghĩ. tường nhanh. nơi này bảy thấy vậy thay quát tháo trở mặt đất thi thề. thầm thở một thầm thật tụ tập rất thù. vội đổi rồi nhiều Qua ở đã đã đạm. xa ra ra Mộ ảm Mộ Vừa không ngờ trong nháy mắt đã trở nên vắng vẻ ảm đạm hắn quay người đi vào trong đại điện lúc này tiêu ma đã khoanh chân ngồi trên mặt đất nhắm chặt hai mắt vẻ mặt nghiêm nghị mộ dung cương biết huynh ấy đang vận khí điều tức bèn đứng bảo vệ bên cạnh tiêu ma khoảng một tuần trà sau bỗng nghe tiêu ma c h ầ m giọng nói mộ dung đệ chúng ta m a u đuổi theo ma âm nữ đột nhiên từ góc điện truyền đến một giọng nói trong trèo người không cần đuổi theo ta nữa ta ở ngay đây tiếng nói vừa dứt từ bóng tối nơi góc điện mà âm nữ mặc áo đen xinh đẹp tuyệt trần chậm rãi bước ra mộ dung cương thấy vậy kinh ngạc tại sao mà âm nữ còn ở đây tại sao nàng ta không chạy trốn chẳng lẽ nàng ta không sợ đại ca làm hại nàng ta sao tiêu mà lúc này đã đứng dậy hư lạnh một tiếng nói tốt lắm như vậy thì đỡ mất công ma âm nữ khẽ nói cũng chưa chắc đầu tiêu ma đột nhiên nhảy vọt lên tay phải vươn ra nhanh như chớp đánh ra một trường về phía ma âm nữ ma âm nữ thân hình đột nhiên xoay một vòng di、si、chuyển sang ngang năm bước lạnh lụng quát tiêu ma ngươi dừng tay lại tiêu ma đột nhiên dừng lại cười lạnh nói thiên đường có lối n g ư ờ i không đi đ i ề u ngục khung cửa tự mình xông vào Hử, <cười> ma âm nữ ta khuyên ngươi đừng có giờ trò trước mặt ta hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp ngươi có biết tiêu ma ta sẽ không bao giờ tha cho ngươi không ma âm nữ mỉm cười nói đương nhiên là biết vì ta biết bí mật về bệnh tim của ngươi tiêu ma thực ra ta muốn giết ngươi chắc là ngươi cũng không sống đến bây giờ đâu tiêu ma nghe vậy sững người một chút nói người tự c h u i đầu vào lưới thật sự là khiến người ta bội phục không biết người gặp ta có chuyện gì muốn nói ma nữ ngẩng đầu lên cười nói đúng vậy ta có chuyện muốn thương lượng với người tiêu ma mà nhíu mày nói người muốn thương lượng chuyện gì với ta nói nhanh lên ma nữ nói là chuyện liên quan đến vận mệnh của võ lâm thiên hạ trước tiên mời người đi gặp một người với ta tiêu mà cười lạnh một tiếng nói người muốn ta đi gặp nhân gian bá chủ hay sao bây giờ người nói cho ta biết nhân gian bá chủ là người như thế nào b à âm nữ thản nhiên đáp nhân gian bá chủ là một người phụ nữ có địa vị có thân phận b ả n tính lạnh lùng tàn nhẫn tham vọng ngút trời muốn xưng bá võ lầm nhưng mà ta không phải là muốn dẫn người đi gặp nhân gian bá chủ mà là dương thương hạc lời vừa nói ra tiêu ma và một dung cường đồng thời sững người thầm nghĩ nàng ta muốn dẫn ta đi gặp dương thương hạc làm gì ở trang trại chẳng phải mà nam nữ đã nói là đưa dương thương hạc đến hồi âm cấp rồi s a o tiêu ma nói thế dương thương hạc hiện giờ đang ở đâu mà nam nữ nói Hắn ta đang ta ở mà ộ t tới nơi hẻo lánh Người vắng n lùi Việc hẻo Cách vẻ đây bầy dặm y k h ô nam g Người nên sinh biến chậm chế Chậm chế m sẽ u Tiêu đi với ta a cười l ạ nữ h thôi một Màm tiếng Người đi dẫn đường n Được gật đầu mỉm cười xoay người bước ra khỏi đ à i điện đi nhanh về hướng tây tiêu ma và một dung cương theo sát phía sau nàng ta thân pháp của ba người cực kỳ nhanh chóng Chạy nói h thấp ư đường là tên、bắn. Trên đường đi, tiêu bắn. rộng n đi, ma thấp giọng nói với Người phải giờ, đi Nói mộ dung cường. Người phụ nữ này thật là khó đoán. Chúng ta phải cẩn thận phòng. Bây giờ, ta sẽ đi sát bên cạnh nàng phụ thật khó là Bây ta ta sát ta. đề sẽ xong tiêu ma bước nhanh hơn đi bên trái ma âm nữ bỗng nghe ma âm nữ nói bây giờ ta nói cho người một chuyện có thể người sẽ không tin võ lâm thiên hạ hiện giờ đang ẩn chứa một mối nguy hiểm khủng khiếp mối nguy hiểm này có thể khiến cho hàng triệu sinh linh lầm than tiêu ma lạnh lùng nói mối nguy hiểm này hoàn toàn là do một mình người gây ra khiến cho toàn bộ võ lâm giang hồ đâu coi hồi âm cốc của các người là một thế lực thần bí mà nữ lắc đầu thở dài không phải mối nguy hiểm này hoàn toàn là do ba món bảo vật của võ lâm gây ra đang chạy bỗng nhiên từ phía chân trời tây phương truyền đến một giọng nói cực lạ ma âm nữ ma âm nữ giọng nói này dường như l à có ma lực hấp dẫn người khác ma âm nữ nghe thấy giọng nói này thân thể run lên đột nhiên ngã xuống đất tiêu m a kinh hãi xoay người một cái mận lực xoay người để mà dừng lại chỉ thấy ma âm nữ sắc mặt trắng bạch vội nói đại sư tỷ của t a đã thi triển k i ử u âm nhiếp hồn ma pháp gọi t a người m a u m a u điểm huyệt thần thư của ta lúc này trên bầu trời lại vang lên tiếng gọi ma âm nữ ma âm nữ tiêu ma đưa hai ngón tay trỏ vào ngón giữa điểm vào huyệt thần thư của nàng ta điều kỳ lạ là huyệt thần thư của ma âm nữ vừa bị điểm trúng vẻ mặt sợ hãi đau đớn lập tức biến mất nhưng mà nàng ta không nói năng gì ngồi bẹt xuống đất chỉ có đôi mắt đẹp lòng lành nhìn tiêu ma